Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tại vì xem xét liệu có phải là do dịch bệnh hay không Nhưng mà tuyệt nhiên không có phát hiện ra gì Công mới xảy ra tuần trước mà thôi Thầy cứ liệu việc như thần vậy đó Lão thầy địa lý phút tròm dâu con kiến ra bộ tư lự rồi đáp Chuyện này có nguồn cơn của nó Lúc mới bước vào đây xem qua cái thế đất Ta đã thấy nhà ông có thức âm tà vận vũ Xem ra thể họa sát thân còn tìm đến gõ cửa nhà ông đấy Ông bá nghe vậy thì tái mặt run rẩy, lại thảy là có cách cách gì mà cứu nhà tư không. Lão thầy địa lý thờ dài móc trong tay nải ra một bọc giấy dầu màu vàng nhạt, cái bút lông chim chỉ vào một nghiên mực tàu và thong thả đáp. Ông bá đọc cho tôi ngày sinh bát tự của ông, để tôi xem định liệu nguồn cơn nó ra làm sao. Ông bá nhanh tay ghi hết ngày sinh bát tự của mình và vợ con, đoạn chỉnh trọng dâng mảnh giấy dầu lên trước mặt của lão thầy địa lý sợi đứng im để quan sát. Lão thầy địa lý với khuôn mặt chuột gẹp xà bộ bấm độn, rồi suy ngẫm mấy giây rồi mới giờ giọng thần bí mà bảo: "Ta tính ra rồi, có điều không biết là có nên nói rằng hay không." Bà Hai liền lắp bắp xen ngang: "Lạy thầy là thầy giúp cho nhà con, hết bao nhiêu thì con cũng xin trả cho thầy." Lão thầy phất rua tay mà chê cứ: "Ai chết, bà ba cứ nói như vậy là sai." Ta tu đạo nhiều năm xuất sơn hành hiệp, cứu nguy phò khốn trong bách tính, há vì tiền bạc mà đến đây gõ cửa. Nếu mà ông bà nghĩ ta giúp ông bà vì tiền bạc thì xin phép cho ta cáo lui." Nói rồi lão thầy địa lý già bộ rứt áo ra đi. Ông má thấy vậy thì hoảng ngốt níu tay lại rồi khẩn khoản nói: "Ơ chết, nhà tôi nào đâu có ý đó, kính thầy đại xá cho. Song họ nhà tôi chỉ có mỗi mình tôi là con trai, xin thầy nghĩ lại mà giơ tay cứu vớt." cứ một mạng người còn hơn C7 tòa tháp. Lão đại địa lý thở dài rồi giờ giọng đạo nghĩa: "Thôi thì cũng coi như là ta tiếc chút âm đức mà cứu nhà ông một phen. Theo như bát tự sinh thần của nhà ông thì ông sinh năm mùi năm thì ông sinh năm mùi năm mạng, nhà lại có đứa con gái tuổi xửu. Cái này dân gian gọi là phạm vật lục hại. Phạm là con gái và cha mẹ ruột phạm vật thế này thì ở với nhau cũng không được, buôn bán cũng không xong." Và làm bất cứ chuyện gì cũng bại hoại Hơn nữa còn gây ra cái họa sát thân nặng lắm Ông bá hãi hồng đánh dây tách trà trên tay rồi lắp tắt Thì có chuyện đó thật sao à Lão thề pháp liền nghiêm mặt rồi đáp Đông vậy Nếu đứa con sinh nhằm ngày đông trí Dưới giái tay có ba nốt rồi thẳng hàng Không nói năng được lại có sáu ngón tay Sáu ngón chân Khi đứng tay dài quá đầu gối Thì át thẳng là có tướng của quỷ Zen ở trong nhà nhẹ thì cháy nhà làm ăn lụn bại, vướng phải thị phi, nặng thì gặp họa sát thân diệt gia diệt tộc. Ta đã chứng kiến rất nhiều rồi, nhưng mà gia chủ không tin cho nên là cả đêm chết sạch. Nói đâu sai nhà ông bá hộ mã ở lẳng binh cảnh đó, lão tuổi dần con gái tuổi thân cũng đại sung. Ta khuyên can mà không có nghe cho nên mới gặp cái họa đó. Ông bá run rẩy ngồi phịch xuống ghế, bằng hoàng nhớ lại chuyện cũ cả nhà của ông bác hộ Mão cũng có tiếng là ăn ở nhân đức, nhưng không hiểu sao một đêm bị toán cướp lẻn vào chật đầu cả nhà. Ông Mão vốn là chỗ tâm giao, cho nên ông bá có quá thâm viếng. Chứng kiến cảnh tám thi thể cụt đầu làm cho ông ớn lạnh rùng mình và bị án mảnh một thời gian dài. Hóa ra nguồn cơn hôm nay ông mới được biết. Sau giây phút bằng hoàng đó thì ông mới lắp bắp cầu khẩn: "Thì thì nhà tôi phải làm sao đây?" Lão thầy địa lý gói ghép hành trang rồi đáp một câu Diệt Ông bá rụng rời chân tay hỏi lại Diệt chết ai Lão thầy lìn gần giọng đáp Diệt con quỷ đó đi Không những thế phải cho mẹ nó ăn thịt uống máu con của mình Có như vậy thì mới hóa giải được tai kết Thành sự hay không là do ông bà quyết định ta xin phép cáo lui Ông bá hải hồng ngồi bệt xuống mặt trắng bệnh mất hết thần khí Bà hai bồng đứa con rồi tiến ra tiện lão thầy Lý ra ngoài cầm. Sau khi khuất dạng sau cánh cầm to bàn, bộ móc trong ống tay áo ra một nén vàng rồi rối vào tay của lão rồi bảo Ông diện tốt lắm, làm tôi tiền sái cả cổ đi. Đây, cầm lấy tiền rồi đi nhanh cho. Lão thầy địa Lý hiện nguyên hình là một tin lừa đảo. Lão nhanh tay lột luôn bộ đạo bào vào mớ di mép rồi cất dòng cợt nhà. Bà nào cũng kém cạnh gì chứ? hạ độc để lão mất ăn mất ngủ, bò tức cho gà qué chết sạch, cho nên Tư Mịch liệu mà nói, cứ thế nhé. Phép này vợ chồng mình cho nhà lão chết không kịp ngáp, cứ để lão nuôi con của chúng ta một thời gian. Chức nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net